Chương 368, Lâm Phàm đứng giữa một không gian huyền ảo, nơi thời gian dường như ngừng động. Ánh sáng lấp lánh như vô số vì sao bị cô đọng lại, dệt thành một tấm màn bạc phủ lấy mọi thứ. Dưới chân hắn là một hồ nước trong vắt đến lạ thường, phản chiếu bầu trời đầy sao mà không một gợn sóng. Không khí tràn ngập tiên linh chi khí tinh khiết đến mức gần như hóa lỏng, mỗi hơi Thờ đều khiến linh hồn hắn được gột rửa. Đây là Cửu Thiên Thần Điện, một di tích cổ xưa ẩn mình trong tầng sâu nhất của tiên giới, nơi mà chỉ những tiên đế có duyên mới có thể tìm thấy, và Lâm Phàm đã được những mảnh ký ức thiên đạo dẫn lối đến đây. Bước chân hắn nhẹ nhàng như không trọng lượng, tiến vào trung tâm của điện thờ. Ở đó, trên một đài sen làm từ ngọc bích cổ xưa, Một bóng hình tuyệt mỹ đang tọa thiền. Nàng không có bất kỳ trang sức nào, chỉ có một bộ y phục trắng tinh khôi, mỏng manh như sương khói, ôm lấy thân hình thanh thoát. Mái tóc đen nhánh của nàng buông dài như thác nước, hòa vào làn sương mờ ảo xung quanh. Khuôn mặt nàng hoàn mỹ đến mức siêu phàm, đôi mắt khép hờ dường như chứa đựng cả vũ trụ, toát lên vẻ đẹp tĩnh lặng, thoát tục. và một nỗi buồn sâu thẳm, vĩnh cửu. Đây chắc chắn là tiên nữ Cửu Thiên mà những mảnh ký ức mơ hồ của hắn đã gợi lên. Một thực thể không thuộc về tiên giới này, mà là một phần của sự khởi nguyên. Lâm Phàm cảm nhận được một sự cộng hưởng mạnh mẽ từ sâu thẳm linh hồn mình, một sự kéo gọi bản năng mà hắn chưa từng trải qua, ngay cả khi hấp thu những mảnh vỡ thiên đạo lớn nhất. Nàng không phải là một mảnh vỡ vật chất, mà là một ý chí, một linh hồn thuần khiết của Thiên đạo Nguyên Thùy. Khi Lâm Phàm đến gần, đôi mắt khép hờ của tiên nữ Cửu Thiên từ từ mở ra. Đôi mắt ấy không chứa đựng cảm xúc trần tục, mà là một biển cả của trí tuệ cổ xưa và sự thấu hiểu vô biên. Chúng nhìn thẳng vào Lâm Phàm, xuyên thấu qua mọi lớp vỏ bọc, đi sâu vào tận cùng. Linh hồn hắn, ngươi đã đến." Giọng nói của nàng vang lên, không phải bằng âm thanh mà bằng một luồng ý niệm trực tiếp truyền vào thức hải của Lâm Phàm. Nó thanh thoát như tiếng chuông gió từ một cối, mộng, nhưng lại mang theo sức nặng của hàng tỷ năm lịch sử. "Ta đã đợi ngươi, thiên đạo mới đã quá lâu rồi." Lâm Phàm chắp tay, cúi đầu thật sâu. "Tiên nữ Cửu Thiên, vãn bối Lâm Phàm" Xin được thỉnh giáo." Nàng mỉm cười nhẹ, một nụ cười nhạt nhòa mang theo nỗi bi ai. "Không cần khách sáo, ta không phải tiên nữ Cửu Thiên, đó chỉ là danh xưng mà những sinh linh tiên giới này gán cho ta khi họ cảm nhận được chút ít hơi thở của đại đạo từ ta. Ta là một phần ý chí, một mảnh linh hồn tự chủ của Thiên Đạo Nguyên Thủy, ta được sinh ra từ ý niệm cuối cùng của người, trước khi người tự hủy để phong ấn hư vô thôn phệ giả. Lâm Phàm cảm thấy toàn thân chấn động, ký ức trên đầu hắn bỗng nhiên rõ ràng hơn bao giờ hết, như một bức tranh hùng vĩ được hoàn thiện bởi nét cọ cuối cùng. Hắn thấy lại khung cảnh hủy diệt, thấy sự hy sinh vĩ đại của Thiên Đạo Nguyên Thủy, thấy những mảnh vỡ linh hồn vang khắp các vũ trụ. và thấy cả một phần ý chí của Thiên Đạo Nguyên Thủy tử tách ra, gửi gắm hy vọng vào một tương lai xa xôi. Vậy ra, người là Lâm Phàm thì thầm, không thể tin được rằng mình lại đang đối diện với một phần linh hồn sống sót của Thiên Đạo Nguyên Thủy. Ta là người canh giữ ký ức, là tiếng vọng của quá khứ, nàng nói, đôi mắt nhìn xa xăm. ta mang trong mình những tri thức sâu xa nhất về hư vô thôn phệ giả, về sự cấu thành của vũ trụ và về sứ mệnh mà ngươi phải gánh vác. Sứ mệnh của ta không chỉ là phong ấn, mà là tiêu diệt hoàn toàn." Lâm Phàm hỏi, giọng đầy kiên định. Những mảnh vỡ thiên đạo mà hắn đã hấp thu đã cho hắn biết điều này, nhưng từ nàng, hắn muốn có sự xác nhận tuyệt đối. "Đúng vậy, Phong ấn chỉ là một biện pháp tạm thời, một sự trì hoãn định mệnh. Hư vô thôn phệ giả không thể bị hủy diệt bằng vũ lực thông thường, vì nó không phải là sự sống, cũng không phải là cái chết, nó là sự hỗn loạn thuần túy, là sự trống rỗng ăn mòn mọi thứ. Tiên nữ Cửu Thiên giải thích, ánh mắt nàng ánh lên vẻ phức tạp. Thiên đạo nguyên thủy đã hiểu điều đó, và người đã chọn con Đường cuối cùng, tự hủy, phân tán linh hồn, gieo mầm hy vọng vào một thiên đạo mới, hoàn mỹ hơn, có thể dung hợp và chuyển hóa hư vô. Nàng nhìn Lâm Phàm với một vẻ đầy kỳ vọng, ngươi chính là mầm mống đó, ngươi mang trong mình bản năng của thiên đạo nguyên thủy, nhưng cũng mang theo ý chí cá nhân, sự sáng tạo và khả năng tiến hóa, đó là điều mà thiên đạo nguyên thủy đã thiếu. Thứ đã khiến người không thể chống lại sự ăn mòn của hư vô. Vậy ta phải làm gì? Lâm phàm hỏi, lòng tràn ngập sự khát khao hiểu biết. Người đã đi đúng hướng, thu thập các mảnh vỡ thiên đảo, thức tình ký ức, cường hóa bản thân. Nhưng đó chỉ là bước đầu, nàng đáp. Các mảnh vỡ thiên đảo là những mảnh ghép của pháp tắc. Của sức mạnh, ta là mảnh ghép của ý chí và chi thức. Khi ngươi đã thu thập đủ, ngươi sẽ cần phải dung hợp chúng, không chỉ đơn thuần là hấp thu, mà là luyện hóa, biến chúng thành một phần không thể tách rời của chính ngươi, tạo nên một thiên đạo mới, độc đáo, mang dấu ấn của Lâm Phàm. Tiên nữ Cửu Thiên vươn tay, một luồng ánh sáng dịu dàng phát ra từ lòng bàn tay nàng, bao trùm lấy Lâm Phàm. Hắn cảm thấy một dòng chảy thông tin khổng lồ tuôn vào thức hải, không phải là ký ức, mà là những tri thức thuần túy về cấu trúc vũ trụ, về các pháp tắc nguyên thủy, về cách vận hành của đại đạo và những điểm yếu cốt lõi của hư vô thôn phệ giả mà Thiên Đạo Nguyên thủy đã phá được trước khi hy sinh. Hư vô thôn phệ giả không thể bị hủy diệt, nhưng có thể bị chuyển hóa, nàng nói, giọng nói đầy quyền năng. Bản chất của nó là sự trống rỗng, sự thiếu hụt. Nếu ngươi có thể lấp đầy sự trống rỗng đó bằng sự sống, bằng sáng tạo, bằng ý chí kiên cường của vô số sinh linh, ngươi có thể biến nó thành một phần của Đại Đạo, một vòng tuần hoàn mới của vũ trụ. Luồng ánh sáng kéo dài, Lâm Phàm cảm thấy linh hồn mình như được mở rộng vô hạn. Hắn không chỉ nhận được tri thức mà còn là một sự tăng cường về bản chất thiên đạo trong hắn. Hắn cảm nhận được sự kết nối sâu sắc hơn với tất cả các mảnh vỡ thiên đạo đã hấp thu và thậm chí cả những mảnh vỡ chưa được tìm thấy. Chúng như những sợi dây vô hình đang dần kéo lại gần nhau, tạo thành một mạng lưới khổng lồ trong linh hồn hắn. Người sẽ phải đối mặt với thử thách lớn nhất của chính mình, không chỉ là chiến đấu với hư vô thôn phệ giả, mà là dung hòa sự hủy diệt và sáng tạo bên trong bản thân. Đó là con đường duy nhất để siêu việt khái niệm thiên đạo, trở thành một phần của đại đạo nguyên thủy, tiên nữ Cửu Thiên nói, ánh mắt nàng chứa đựng sự đau lòng nhưng cũng đầy hy vọng. Lâm Phàm gật đầu, sự kiên định trong mắt hắn giờ đây không thể lay chuyển. Hắn đã hiểu Mục tiêu không phải là tái tạo Thiên Đạo nguyên thủy, mà là vượt qua nó, tạo ra một thiên đạo mới. Toàn diện hơn, có khả năng bao dung cả những thứ đối lập như hư vô. Còn một mảnh vỡ quan trọng nhất, tiên nữ Cửu Thiên tiếp tục, luồng sáng dần thu lại. Nó không nằm trong tiên giới hay thần giới, nó ẩn mình trong một lĩnh vực hỗn độn nằm giữa các vũ. Chủ nơi mà pháp tắc lòng lẻo nhất và cũng là nơi hư vô thôn phệ giả đang mạnh mẽ nhất. Đó là hạt nhân vũ trụ, mảnh vỡ cuối cùng của Thiên Đạo Nguyên Thủy, chứa đựng sức mạnh sáng tạo và hủy diệt cân bằng nhất. Ngươi cần nó để hoàn thiện quá trình luyện hóa. Nàng đưa cho Lâm Phàm một viên ngọc bội nhỏ, trong suốt như pha lê, bên trong có hình ảnh một vòng xoáy tinh vân. Đây là chỉ dẫn chi tinh Nó sẽ dẫn lối ngươi đến hạt nhân vũ trụ. Nhưng hãy cẩn thận, nơi đó đầy rẫy hiểm nguy và hư vô thôn phệ giả cũng đang tìm kiếm nó để hoàn thiện sự hủy diệt của mình. Lâm Phàm đón lấy viên ngọc, cảm nhận được một luồng năng lượng cổ xưa và mạnh mẽ truyền vào tay. Hắn nhìn tiên nữ Cửu Thiên, trong lòng dâng trào sự biết ơn và một nỗi buồn khó tả. Ngươi sẽ đi cùng ta chứ? Nàng khẽ lắc đầu, "Không, sứ mệnh của ta đã hoàn thành. Ta đã truyền lại những gì cần phải truyền. Giờ đây, ta sẽ tan biến, hòa vào đại đạo, trở thành một phần của luân hồi." Ký ức của Thiên Đạo Nguyên Thủy sẽ sống mãi trong ngươi, và ngươi sẽ là hy vọng cuối cùng. Một luồng sáng chói lòa bùng lên từ tiên nữ Cửu Thiên. Cơ thể nàng dần trở nên trong suốt, Hóa thành vô số đốm sáng ly ti, bay lượn khắp Cửu Thiên Thần Điện, rồi tan biến vào hư vô. Lâm Phàm đứng đó, chứng kiến sự ra đi của một thực thể vĩ đại. Một phần của Thiên Đạo nguyên thủy. Hắn cảm thấy một nỗi mất mát, nhưng cũng là một sự giải thoát. Sự ra đi của tiên nữ Cửu Thiên không phải là kết thúc, mà là sự hoàn thành sứ mệnh của nàng, và là sự khởi đầu cho một chương Mới trong hành trình của Lâm Phàm, hắn không còn là một thiếu niên phế vật, không còn là một tiên đế mạnh mẽ. Giờ đây, hắn là hiện thân của Thiên Đạo, là người gánh vác định mệnh của vô số vũ trụ. Với chỉ dẫn chi tinh trong tay và tri thức cổ xưa trong tâm trí, Lâm Phàm đã sẵn sàng cho cuộc hành trình cuối cùng, vượt ra khỏi tiên giới, tiến vào hư không vô tận để tìm kiếm hạt nhân vũ trụ. và đối mặt với mối đe dọa lớn nhất lịch sử